Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tránh bất cứ nơi nào có nhiều đồng hương bởi lý do giản dị là nàng sợ có thể gặp những người đàn ông đã tự ngủ với nàng Thấy thăng không nói gì mà bầu không khí xem chừng đang nhạt nhéo đến độ lạnh lùng quốc uống cả lo coca rồi đứng dậy đòi về Thăng không càn Gọi quốc sang dự định sẽ nói thẳng với quốc về quá khứ của Liên Nhưng giáp mặt quốc Thăng không đủ can đảm Thế thì giữ chân quốc lại làm gì cho mất thị giọng Chẳng mệt mỏi bảo quốc Ừ, thôi mày về Cuối tuần này tao đi rồi Nếu từ đây tới hôm đó không gặp Liên Thì mày cho tao gửi lời hỏi thăm Quốc nói ok rồi lưỡng thững bước ra sân Làm buồn man mát Chàng không tìm được câu trả lời Tại sao thăng, thằng bản thân của mình lại ác cảm với Liên Chàng lùi xe ra đường Định chạy sang nhà Liên Nhưng nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm Đoán chắc giờ này Liên đang đi lễ Chàng đổi ý phóng thẳng đến nhà thờ Chờ nào Chàng vừa nảy giải định hôm nay sẽ rủ Liên tới nhà yên để chọn thiệp cưới. Nhưng đến nơi chàng nhìn quanh không thấy Liên, thằng em Liên ngồi ở hàng ghế cuối đang chăm chú đọc cuốn sách kinh, cuốc đến sau lưng ghé tai hỏi. Chị Liên ngồi đâu em? Thằng nhỏ gấp cuốn sách lại quay sang đáp. Chị Liên em không có đây, lúc nãy vừa mới đến sân nhà thờ thì lại phải đi ngay. Nghe chị ấy bảo mẹ em là hãng bỹ phẩm kêu đi gấp. Quốc thợ dài quay ra đứng thơ thần một lúc trên sân nhà thờ rồi bỏ về. Thật sự thì chẳng có háng mỹ phẩm nào kêu liên. Điều đó đã dĩ nhiên rồi. Nàng bỏ nhà thờ không giữ lễ hôm nay là vì trên đường đến đây nàng đã khổ sở suy tính về những lời hâm dọa của ông tư chủ chứa sáng nay. Nàng không ngờ ông cũng biết cả quốc và nhất là biết chỗ quốc làm. Có nhất là ông đang nắm con bài tẩy trong tay nắm cái chìa khóa bí mật của đời nàng và sẵn sàng phun ra cho quốc biết nếu nàng không chiều ý ông mà tiếp hack lần cuối. Rằng cô suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng đành gạt nước mắt, chạy đến gặp ông, nghĩa là trở về căn nhà tội lỗi cũ mà nàng giã từ đã tự đày đận 3 tháng nay. Nàng đậu xe xa xa rồi nhướng nhác nhìn quanh trước khi bước xuống và đi nhanh lại. Hai ba người hàng xóm đang đứng trước sân, vô tình đưa mắt nhìn nàng làm nàng thấy xấu hổ, cắm đầu bước nhìn xuống chân khu chung cư này, căn nhà số 12 kia, nàng đã vào ra cả trăm lần mà hôm nay tự dưng thấy xa lạ lắm, như đang đi lạc vào một miền đất mà nàng chưa đặt chân đến bao giờ. Nàng đẩy cửa bước vào, rất may trong nhà không có khách ngồi đợi, chỉ có ông Tư đang ngồi một mình ở phòng khách trước màn hình truyền hình, thấy nàng, mắt ông sáng dựng, ông đứng bật dậy hài lòng nói: "Anh tưởng em không tới." "Cha" Mới có mấy tháng không gặp mà bữa nay Thấy em đẹp hẳn da Đẹp nhiều lắm Eo lên cân chút đỉnh phải không Vừa nói ông vừa đâm đâm nhìn nàng Như tiếc nuối bấy lâu nay Đã không ngủ với nàng Liên nghiêng mặt đá Em bận lắm phải đi ngay Ba mái em đang chờ ở nhà Đâu ông khách của anh đâu Đi thì đi liền đi để em còn về nữa Mà em nói dứt khoát với anh Tư rồi đó Lần này là lần cuối cùng Từ nay anh Tư đừng có kêu em nữa Anh Tư thề với em đi Ông Tư khoan thai miệng cười rồi nói Anh hứa với em lần này là lần chốt Anh hiểu đời quá mà em Hai năm nay Gặp em ngoài đường Anh còn quay mặt đi chỗ khác mà Anh đâu có muốn người ta biết là em quen anh Ngày này đâu có tương lai Anh biết chứ Ngày em sắp lấy chồng Mà lại lấy người có anh học Anh mừng cho em Liên ngắt lời Vâng em cảm ơn anh Tư nhiều lắm Nhưng mà ông khách của anh đâu Em phải đi bây giờ Thó anh tự nói với em là mới đang đợi ở đây mà, em đâu có thì giờ đâu. Chủ động vẫn tự tốn tiếp. Anh đâu có sǎo em, ông ấy ngồi chờ em từ sáng tới giờ đấy. Tại app nói là em không tới, anh đành phải xin lỗi em đấy, giận cái con cúc. Hai người tức là ông ấy vừa đẹp con cúc đi xong, mới ra thì em phụ. Liên thở phào nhẹ nhõm. À, vậy là hên cho em quá. Bây giờ thì em trái tư chủ động giơ tay ngăn lại, Âu Nghiễm nhìn lên và vênh mặt nói: "Khoan đã. Đằng nào em cũng đã bỏ công đến đây, không lẽ anh lại để em về tay khốn? Em làm việc với anh gần 2 năm, anh chưa có gần em lần nào, bữa nay anh muốn nằm với em một lần cho có chút kỷ niệm trước khi em lên xe hoa." Liên lặng người trố mắt nhìn ông tư, mồm há ra nhưng không nói được lời nào. Chủ động thản nhiên tiếp Anh cũng trả em một trăm như người ta, chứ không có để em thiệt thòi đâu. Em biết tính anh mà, có bao giờ chê gác em hút đâu. Rồi ông tiến lại, khoác vai nàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net